Bạn đang nghe chuyện, vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Kinh, chương 5. Sáng sớm, tuyết mịn gần bay, hạ tuyết suốt cuộc bị đau đớn cùng mệt mỏi khát nước nằm tỉnh lại. Chính là cô mới hơi mở hai tròng mắt, liền lập tức bị ánh sáng nằm trói mắt, làm cho cô khó chịu thở gấp, cô nhắm chặt hai tròng mắt lại, cho mắt nghỉ ngơi trong chốc nát mới chậm dại tái mở to mắt cô giống như nhìn thấy được một bóng người cô nhớ mày muốn hỏi người kia là ai nhưng cô bởi vì thân đau đớn cùng mệt mỏi nói không nên lời cô lại cố gắng mở to mắt rốt cuộc nhìn thấy do bên giường có một người nam nhân trần trụi nửa người trên hắn nghiêm mặt cầm áo trắng trong tay sau đó mặc vào ngẩng đầu tay cài quí áo trong nháy mắt Hạ Tuyết nghĩ mình đang nằm mơ Nhưng nhìn đến nam nhân này đã nút xong quý áo Sau đó lại cầm lên một cái áo vết màu đen quý giá Vô cùng cao nhã mặc vào Thắt cài vạt Tôn quý tỏa ra bốn phía Hắn nhẹ hé miệng Hò nhẹ một chút Xoay toàn thân trong kiếm Chỉnh trang lại một chút Lại xuyên thấu qua mặt gương Nhìn cô gái trên giường Đang mơ mơ màng màng giống như còn chưa tỉnh ngủ nhìn mình. Mắt hắn chợt lóe, đi đến trước mặt cô gái nói: "Cô tỉnh." Hạ Tuyết bị âm thanh này làm cho chấn động, cô chừng nheo mắt, nuốt cổ họng, toàn bộ thần trí lập tức thanh tỉnh. Cô sợ tới mức hồn vía lên mây ngồi dậy, nhưng cái mền ở trước ngực cô rơi xuống, lộ ra phần đầy đặn của mình. Hạ Tuyết vừa cúi đầu thấy, cô rốt cuộc há thật to miệng: "A!" Một tiếng thét chói tai này Làm tuyết bám trên cảnh cây ngoài cửa sổ rơi xuống Hắn hơi nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt Giống như bị tâm thần Hốt hoảng kéo cái chăn lại quây quanh thân mình Sau đó khiếp sợ thét chói tai Anh là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio của audio.miciz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Mặt hàn vân hạo đông nạnh Bất đắc dĩ nhìn người trước mặt nói Vì sao, cùng một vấn đề mà cô hỏi suốt cả buổi tối Đến bây giờ vẫn còn hỏi. Hạ Tuyết vừa nghe lời này, cô càng thêm tuyệt vọng kêu khóc nên. Cô rời giường, giống như đứng trước tại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao tôi lại ở cùng anh? Hàn Vân Hạo dừng ở biểu tình mang tố chất thần kinh của Hạ Tuyết. Hắn cũng có một chút nghi hoặc, đùa cợt nói. Như thế nào? tối hôm qua nhiệt tình như lửa sáng sớm liền hối hận vì bại lộ bản tính của mình hả hại tuyết thở dốc vì kinh ngạc một tay nắm cái mềm một tay lải sinh độc ác cầm điều khiển từ xa làm vũ khí còn muốn chạy gần lại nhưng lại không dám đến gần nhìn nam nhân trước mặt tức giận run rẩy thiết chói tai anh rốt cuộc là ai vì sao tôi lại ở cùng anh tôi không biết anh tôi nhiệt tình cái gì vì sao tôi lại ở trên giường với anh tôi đã thất thân cho anh sao? ta vẫn còn sỉu nữ mà. Hàn Vân Hạo không có thời gian để ý cô nói vô nghĩa, chỉ từ trong bắp rút ra chi phiếu, nhìn Hạ Tuyết quăng nó vào không trung, mặt không chút thay đổi nói: đây là nguyên nhân cô ở trên giường với tôi. Hạ Tuyết sững sốt, nhìn chi phiếu màu trắng chậm rãi bay đến chỗ mình, chính là còn chưa bay tới cũng đã lại nhẹ nhàng chậm rãi bay trở về mũi giày da quý giá của người đàn ông này hắn nạnh nẽo nhìn hạ tuyết một cái mới đạp lên chi phiếu xoay đi nhanh rời đi chính là khi tay hắn vừa mới chạm lên tay cầm cửa muốn kéo ra lại nghe đến một trận thanh âm thâm thí đầy căm giận nói a xin chào cục cảnh sát phải không tối hôm qua có người cưỡng hiếp tôi hắn sửng sốt hơi giật mình chậm rãi xoay người liền nhìn đến hạ tuyết đang tức giận một tay cầm chăn một tay phê phẩy cái điện thoại vẻ mặt khiêu khích nhìn mình hết chương năm